chương ba bảy chợt lạnh s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện audio tại nghe chuyện audiovn.com sau đó không lâu là đến ngày lễ tằm mỗi năm tổ chức một lần hàng năm cứ vào tháng thứ hai của mùa xuân hoàng hậu đều dẫn đầu chúng phi tần mệnh phục cúng tế Tằm thần lư tổ cầu mong cho giao tằm cả nước sinh sôi sung túc nghề dệt hương thịnh lưu tổ vợ của huỳnh đế trong truyền thuyết đã phát minh ra nghề nuôi tằm ở trung quốc. làm ruộng dệt là gốc rễ của đời sống nhân dân. mỗi năm đều có hai ngày lễ cúng tết lớn dành cho tằm và ngũ cốc, xưa nay luôn được hoàng gia coi trọng. dựa theo quy chế tổ tiên đặt ra, lúc hoàng hậu chủ trì lễ tế thì phải mặc đồ màu vàng hoa cúc, đeo lụa dài qua đầu gối, đai lưng cùng màu với quần áo từng chi tiết nhỏ đều phải nghiêm khắc tuân theo quy định. những phi tần mệnh phục còn lại thì mặc lễ phục tơ tằm, gấm vóc, trang sức đeo dựa theo phẩm cấp. mùa xuân những năm trước tôi đều mặc y phục tơ tằm theo hoa văn chim loan, theo mẫu thân tham gia tế lễ. trong năm nay tôi lại phải thay cô cô lên tế đàn ở điện diên phúc đích thân chủ chủ trì đại điển. Trưởng trưởng của Thái thường tự tỉ mỉ báo lên những dụng cụ cần thiết cho lễ tầm. Hoàn toàn không có vẻ e ngại việc dài dòng văn tự. Tôi vừa nghe vừa nhìn biểu tấu. Lúc báo tới lễ phục của người chủ trì, trưởng trưởng để lộ vẻ mặt nam giải. Cẩn thận nói, không biết trang phục chủ trì có cần chuẩn bị như những lần trước không? Như những lần trước thì là lễ phục hoàng hậu. Hiện giờ triều đình trên dưới đều coi nhất chính vương là nhất Cái gọi là dưới một người trên vạn người chỉ là hư danh. Bao đời hoàng hậu triều ta đều xuất thân từ họ vương. Dần ra, họ vương được gọi là họ tộc. Lễ quan hoàng gia xưa nay giỏi nhất là tính toán. Kiểu gì cũng cho là lần này tôi sẽ mặc lễ phục hoàng hậu. Tôi chầm chậm ngước mắt. Năm nay là trường hợp đặc biệt. Thái hoàng thái hậu vì thân mang bệnh nên không thể chủ trì đại lễ. Ta bất đắc dĩ phải thay thế chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại liên quan đến lễ chế là chuyện lớn không thể đi quá giới hạn vì thần biết tội trưởng sử liên tục gật đầu lại trần chờ nói có điều vương phi là người chủ trì tế lễ nếu chỉ dùng trang phục tơ tằm thì e là không hợp lễ nếu cả hai loại phục sức đều không ổn thì làm cái khác thôi tôi thản nhiên nói đặt biểu tấu trong tay xuống một bên Ngày hôm sau, tôi để A Việt mang bản vẽ lễ phục mới đã ghi rõ ràng vật liệu may giao cho thiếu phủ tự, lệnh nội trong 3 ngày phải hoàn thành. Tuyên hóa năm thứ 2, tháng cuối xuân, dự trương Vương Phi thay mặt Hoàng hậu làm lễ tằm. Thị nữ dâng lên lễ phục mới làm, bên trong là vải sa mỏng, bên ngoài khoác trường y tơ tằm, thắt eo, những dây tròn rườm trà đã không còn. Chỉ có vẹn vẹn một giải lụa nhỏ dài rủ xuống sao váy, hình dáng như đuôi phượng. Thân váy không theo thua cũng chẳng trang trí gì cả, ở phần tay áo có theo chìm hoa văn loan phượng. Ác việt chải tóc cho tôi, để chừa ra lọn tóc, khiến búi tóc trở nên mềm mại, trong lúc bước đi, tóc bay bấp phới. Tôi quan sát súng nha trong gương một lát rồi cầm bút, vẽ một chiếc lá màu đỏ lên trán. Trang điểm xong, rời khỏi phượng trì cung, tôi ngồi kiệu có chèn tre, nội thị dẫn đường tới cửa đông cung diên hòa. chư mạnh phúc đã sớm chờ đón ở cửa cung, ai nấy mặt lễ phục xa hoa, cài đủ loại trang sức trên đầu, súng xinh lạ thường. Bốn vị nhân phẩm mạnh phúc đi nhanh đến hành lễ, cung tụng cát tường. Nội thị bèn chèn tre lên, tôi đưa tay nắm lấy tay nữ quan dẫn đường chậm rãi bước xuống kiệu. lúc này nắng ban mai vừa lên, khung cảnh còn hơi mờ sáng, đàn tế lễ như chìm trong ánh vàng nhạt. tôi đi lên bậc thêm ngọc, đứng nghiêm trước ánh sáng buổi sớm, tay áo bay bay, nghiêm trang thắp hương cầu khấn. sau đó, nữ quan dẫn mọi người tới vườn dâu, nội thị dâng lên móc bạc, tôi tiên phong cầm móc hái rau, chư mệnh phụ cũng noi theo. Đưa nhau hái rau đặt vào chất ngọc, như vậy là kết thúc lễ. Cuối cùng, mọi người theo nội thị tới phòng tầm. Xem xo qua tầm mới năm nay rồi đến hậu địa thưởng trà trò chuyện. Chứ vì vương công thân quyến ngồi bên cạnh tôi. Mọi người đều đã quen biết nhau từ lâu nên cũng không e dè giữ lễ tiết. Ai nấy rưu trích khen ngợi phục trang của tôi, tôi chỉ yên lặng mỉm cười. Không thể đề cập tới chuyện thay đổi quy chế trang phục chốt cuộc vẫn là có người không kìm được trí tò mò. Giả hỏi, lễ phục này của Vương Phi khác hẳn với kiểu dáng của những năm trước. chất liệu tựa như tơ tằm mà cũng như không phải. Tưởng là sợi đây nhưng cũng chẳng đúng. Trước nay chưa từng thấy có. Không biết là vật phẩm quý báo từ phương nào tiên cống. Tôi nhẹ cười nói, thực sự cũng không phải là vật quý hiếm ở phương xa. Chỉ là loại vải mới do chức tạo ti làm ra năm nay trước kia đột nhiên là chưa có ta thấy thích liền sùng vải ấy làm lễ phục mọi người chợt hiểu ra khó nén vẻ hâm mộ ngành an hầu vũ nhân ngồi bên tay trái tôi còn vui vẻ ca ngợi không ngừng tôi đưa mắt nhìn nàng cười nói nếu như vũ nhân thích lát nữa ta sẽ cho người mang một ít tới quý phủ ngành an hầu vũ nhân mừng rỡ liên tục nói đa tạ Vẻ ngưỡng mộ của mọi người càng lộ rõ, khiến ngânh an hầu vô nhân vô cùng đắc ý. Không quá 3 ngày, chức tạo ti tới báo, mấy ngày gần đây nữ quyến các phủ rồi xích tìm đến chức tạo ti để lấy loại vải mới. Tôi đã sớm nhắc nhở họ, bất kể là ai tới xin vải thì cũng không thể để loại vải mới này bị truyền ra ngoài. Han muốn của mọi người bị chặn đứng, cho người đến thăm hỏi cũng không hỏi được đến cùng. Trong lòng càng thêm phần thiếu kỳ. Mười ngày sau, trong cung ban chỉ thay đổi phục sức, chứ mạnh phục từ nay không dùng áo lụa mà sẽ đổi hết sang dùng loại vải mới. Trong một đêm, từ trong cung đến kinh thành, người người đều coi việc mặc loại vải mới là vẻ vang, lụa là gấm vóc biến thành hạ phẩm. Điều tôi không thể lường trước được chính là, không chỉ loại vải mới thành hành ở kinh đô, Mà hình chiếc lá tôi nhất thời nổi hứng vẽ trên tràn cũng nhanh chóng lan ra khắp các phố Từ sân phủ đến cung nữ đều coi đó là đẹp Khó có được một ngày thuận buồm xuôi gió Nhiều chuyện tốt như vậy Tôi ngồi bên dưới mái thiên Tay lướt trên dây đàn cổ Lòng bất giác nghĩ tới ca ca a Việt đi tới bên cạnh Thấp giọng nói Nô Tí đã mang phục trang ban thưởng của Vương Phi tới cảnh lân cung Tôi vô nhân sau khi nhận thị ra cảm kích Dặn gió nô tì chuyển lời muốn gặp mặt vương phi để cảm tạ tôi nhẹ giọng đáp một tiếng không cần ngươi thường ngày qua lại nhiều có việc gì thì để tâm tới họ hơn một chút là được vâng nô tì hiểu a việt trần trừ một chút như có điều muốn nói lại thôi tôi thản nhiên cúi đầu vuốt nhẹ những sợi dây đàn lại nghe a việt thấp giọng nói nô tì nhìn tiểu quận chúa Dường như không đúng cho lắm. Tiểu quận chúa có chuyện gì? Tôi ngẩn ra, vốn tưởng là Cẩm Nhi có điều gì oán hận. Không ngờ là đứa trẻ có chuyện. a viết như mày nói, tôi vô nhân nói là tiểu quận chúa bị nhiễm gió lạnh nên không để cho người khác thăm hỏi. Nô tì là Vương Phi sẽ lo lắng nên cố ý để mắt tới tiểu quận chúa. Thế nào? Tôi cao mày hỏi. Nàng ngập ngừng chốc lát để lộ ra vẻ mặt âm u, Nô tỳ cảm thấy mắt của tiểu quận chúa dường như không nhìn thấy. Tôi cả kinh, lập tức đứng dậy, vừa cho truyền thái y, vừa phân phó chuẩn bị ra giá đến cảnh lâm cung. kể từ khi cẩm nhi bị cầm túc, tôi chưa từng quay trở lại cảnh lâm cung thêm lần nào nữa, càng chưa từng đi thăm nàng và đứa bé kia. Mỗi lần nghĩ tới lời nàng nói hôm ấy. Cảm giác được một Cẩm Nhi lòng đã ngội lạnh Không còn cách nào quay về với vẻ xưa cũ nữa Tôi luôn thấy nàng là một tô vô nhân xa lạ Về phần chuyện của nàng và tử đạm Tôi vẫn chưa biết Cũng mãi không muốn biết Bước vào cảnh lân cung Cẩm Nhi đã nghe thông báo ra nghênh đón Tựa hồ không ngờ tới tôi sẽ bắt chợt đến như vậy Nên thần sắc có vẻ bột rối Tôi nói thẳng với nàng là đến thăm tiểu quận chúa Lệnh cho vua em lập tức bê tiểu quận chúa ra ngoài Sắc mặt cẩm nhi lập tức đột biến gấp gáp nói đứa trẻ vừa mới ngủ Không thể đánh thức nó được Tôi nhíu mày nhìn nàng Nghe nói tiểu quận chúa bị nhiễm lạnh Ta bèn truyền ngự y tới xem Chẳng lẽ đứa bé bị bệnh nhiều ngày như vậy Phụ nhân vẫn chưa cho truyền thái y Sắc mặt cẩm nhi trắng bạch, Nàng cúi đầu không nói thêm gì nữa Ngón tay lại sẵn chặt vào nhau. Thấy thần sắc nàng như vậy, tôi càng sinh nghi. Đang định nói tiếp thì thấy vũ em ôm đứa bé từ trong điện ra ngoài. Cẩm nhi nhanh chân bước lên trước muốn đón lấy nó thì bị át viết ngăn lại. Vũ em trực tiếp ôm đứa bé đến trước mặt tôi. Tôi trần trừ, đỡ lấy đứa bé còn đang ngủ say, trong lòng ngủ ngang chăm mối tơ bò. Đây là lần đầu tiên tôi bế con tử đạm nghĩ tới trên người đứa bé này đang chảy dòng máu sống tủi đạm, tôi không biết nên mừng hay chua xót so, tủi đạm. Huyên ấy vẫn là một vết rắc mò không thấy trong lòng tôi. Bé gái trong lòng có một gương mặt thanh tú nho nhỏ động lòng người. Lúc ngủ say tựa như một đóa sen chưa nở. Tôi lặng lặng nhìn nó, lòng chưa ấm áp, tay bất giác đưa lên vuốt ve đôi má mỏng mạc của nó, Khóe miệng nó khẽ nhếch lên, u một tiếng từ từ mở mắt, Lò mi nhỏ dài, đôi con ngươi to tròn đờ đẫn nhìn về phía tôi, không thể nhúc nhích. một đôi con ngươi vốn phải đen lai lấy lúc này nhuộm một màu xám cho khiến người nhìn kinh hãi. đứa bé tựa như đã phát giác ra. ra đây là một vòng ôm xa lạ, bèn hoảng khóc, quay đầu ngang dọc tìm kiếm mẫu thân, nhưng trước sau cặp mắt vẫn đờ đẫn, không thể chuyển động dù chỉ một phân. Tôi đưa mắt nhìn cẩm nhi, tay chân thoáng chun rẩy, một câu cũng chẳng nói nên lời. Đứa bé này rõ ràng đã mù, vậy mà mẫu thân nó không hề đề cập tới, cũng không để cho Thái Y đến chữa trị. Tôn Thái Y, ông đã nhìn kỹ chưa? Tôi ngó chừng Thái Y đang quy phục trên mặt đất, lạnh lùng nói. Nội thất yên lặng như chết, người hầu lui đi hết rồi, tiểu quận chúa cũng đã được vua en ôm đi. Chỉ còn thái y và thị nữ của tôi. Tôn thái y là lão nhân trong cung. Kinh nghiệm dạ dày. Biến cố động trời cũng từng chứng kiến. Vậy mà lúc này lại nằm dạ xuống mặt đất. Sắc mặt xanh mét, Ngọc ngừng một lúc lâu mới hồi bẩm. Vương phi minh giám. Vi thần mặc dù ngu dốc. Nhưng bệnh trạng dễ hiểu như thế này thì cũng không đến nỗi nhìn nhầm. Mắt của tiểu quận chúa đích xác là bị người ta bỏ thuốc đả thương dẫn đến mù giọng nói của lão thái y trun chảy vì oán giận, bỏ thuốc vào mắt thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chỉ nghe đến thôi cũng đã rợn người. Ai lại nhẫn tâm ra tay ác độc đến thế đối với một bé gái chưa tròn một tuổi chứ? là thuốc gì? có thể chữa được không? tôi cắn răng, sự phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa bùng lên, khó có thể kìm nén. râu tóc tôi thái y khát Thuốc này chẳng qua cũng chỉ là bột phèn chua thường gặp Nhưng phương pháp hạ độc thì tàn nhẫn vô cùng Dựa theo thương thế mà suy đoán thì trước tiên phải hòa bột này vào nước Ngày ngày nhỏ mắt, lâu dần sẽ gây hại đến mắt Chứ không phải là bỗng nhiên mù luôn May mà phát hiện không quá muộn Tiểu quận chúa vẫn còn chút thị giác Nếu như chữa trị kịp thời thì có lẽ có thể giữ được vài phần thị lực Vết thương nghiêm trọng như vậy Giờ có gắng sức chữa lành cũng vẫn là nửa mù. Đôi mắt của đứa bé này hẳn là sẽ thành vô dụng. Tôi đột ngột say người, vắt tay áo khắp chén trà trên bàn xuống đất. Bột phèn chua là thứ bột thuốc thường thấy nhất trong cung. Mỗi một gian phòng trong các cung đều có dùng bột phèn chua. Thứ bột này cho vào khoăn hương có tác dụng tránh mũi. Thuốc tản ra mùi thơm ngắt không độc. Tuy là có thể đuổi côn trùng đi nhưng lại không gây hại gì tới con người Trong chỉ cần có người muốn lấy bột này hòa vào trong nước nhỏ mắt thì lại có thể sầm sầm đả thương mắt, hủy hoại con người, cả đời một loà Cho dù là ở trợ tiền, đối diện với máu chảy đầu rơi, thay tôi vã rằm, tôi cũng không cảm thấy kinh hãi tức giận tới nhiều này Trốt cuộc là ai lại có oán khẩn sâu sắc như vậy đối với một đứa trẻ sơ sinh? Trốt cuộc là ai, có thể ra tay tàn ác như thế ngay trong cảnh lân cung được thị vệ canh gác sân nghiêm? Thậm chí kẻ đó còn không coi tôi ra gì, dám công khai tổn thương đứa con của tử đạm. Người đâu tôi lại lùng quay đầu, gắn từng chữ, lập tức phong tỏa cảnh lân cung. Phạm là cung nhân từng tới gần tiểu quận chúa đều bắt gian vào ngục cho ta. Thị vệ, cung nhân, tạp dịch trong cảnh lân cung, toàn bộ bị nhốt vào huấn sới ti. Mà cung nữ, vụ em từng tới gần hầu hạ tiểu quận chúa đều quy ngoài địa để ma ma ở huấn sới ti cho hỏi. Từng tiếng kêu thảm, khóc thảm xuyên qua bình phong, lọt vào tai như thể kim nhậm đâm vào lòng. Có ai ở trong cung mà không biết tới thủ đoạn của huấn giới ti Rơi vào tay những ma ma kia Những gì đang chờ đợi ở phía trước còn đáng sợ hơn cái chết Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế